các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hôm nay thành công nhất trong hôn lễ chính là hoa đồng anh xem y nhà chúng ta chính là một mỹ nhân lý bại hoại tương lai khẳng định sẽ có rất nhiều người theo đuổi đương nhiên tiểu ảnh nhà anh chị cũng là một xoáy ca tiểu ảnh sờ sờ cầm con cảm thấy con là một bảo bảo may mắn nhất xưa nay cô cứ nói trên thế giới có bao nhiêu bảo bảo có thể chứng kiến đi cùng mami của mình kết hôn lại còn được làm hoa đồng trong hôn lễ nữa không nhiều lắm năm cung dạ hi ngẫm nghĩ khẳng định nói đúng cho nên bà bảo trong bụng của mẹ không có may mắn như vậy nha tiểu ảnh rất có cảm giác về sự ưu việt nhìn chầm trầm cái bụng phồng lên của dự thiên tuyết ngẫm nghĩ chờ sau khi nhấp con cái sinh ra sẽ khoe về bé như thế nào dự thiên tuyết cười sao bóp mặt cậu bé đúng bé ngoan ăn cơm cho giỏi mẹ hôm nay mẹ có đi thăm diễu út mà diễu út thế nào rồi về sau vẫn xinh đẹp sao sẽ Dự thiên tuyết gắp đồ ăn cho con trai, hy vọng nấp kín miệng cậu bé. Về sau, Dĩ sẽ càng xinh đẹp, biết chưa? hoa wow. Tự ảnh bắt đầu tò mò và tưởng tượng. Hình sao, mặt bị bỏng, sau đó lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Nằm công dã hy gắp đồ ăn, mắt liếc qua, liếc lại, nói Anh, có muốn biết La Tình nguyện đã thế nào hay không? Hiện giờ, chúng ta có hai con đường, một là đi con đường đúng đắn. Dựa theo tội cố ý gây thương tích, phán của ta 18 năm, Chờ cô ta thành bà cô già Ra tù lại tiếp tục tai họa người khác Thứ hai chính là đi đường riêng Em quyết định hủy dung cô ta Ném cô ta qua châu Phi Đi theo dân chạy nạn qua cả đời Làm cho cô ta vĩnh viễn không thể cả chồng Mọi người thấy thế nào Dự thiên thiết sợi tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch Thấy y y cùng tiểu ảnh đều dừng lại không ăn cơm chuyển ánh mắt chờ cô nói chuyện Vội vàng mở miệng Dạ hy cô đừng dọa mấy đứa nhỏ Em không có Năm công dạ hy buông đũa em đang dạy bảo bảo yêu ghét rõ ràng. Hụ, y y, nghe thấy không? Đối đã nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Đối với loại người xấu này nên làm cho cô ta sống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không thể xoay người. Bằng không, sau khi cô ta xoay người không chừng lại nhào tới cắn ngược lại con một ngụm. Chị dâu, mùi vị đau khổ loại này chị đếm trải còn thiếu à? Cô ta thật sự rất quá đáng, nhưng chúng ta không nên đi đường riêng gì đó, trực tiếp để pháp luật chế cô ta là được. Dự sinh tuyết thở dài nói, kỳ thật không phải cô không muốn dựa theo phương pháp của mình để giải quyết, chỉ là sự thử đoạn của dạ hy quá đáng, làm cho ẩm mỹ lớn chuyện thì không tốt. Cô không được làm dối loạn thêm, có nghe không? Ha, hiện tại pháp luật rất hoàn thiện sao, rất công bằng sao? Năm công dạ hy cười lạnh, thám quan, nhận hối lộ mấy trăm triệu, chỉ nhận hình phạt có mấy năm, còn nông dân hay công nhân nào không cẩn thận, chư di vài triệu từ ngân hàng, liền lụy phán không hẹn ngày về em nói là bên thành có bạn làm việc ở tòa án, ba có phải vậy không? Em không muốn lại để cho bọn họ lợi dụng sơ hở chuẩn mất. Năm Công Ngạo đang dỗ cháu cưng ăn cơm, cũng chăm chú nhìn người cả nhà hòa thuận vui vẻ nói chuyện, trong lòng ấm áp, chợt nghe con gái hỏi chuyện thuận miệng, "À." một tiếng, "Đúng là có chuyện như vậy." "Anh nghe đi." Năm Công Dạ Hi nhíu mày nói. Năm Công Kình Hiên cầm lấy giấy ăn, nhàn nhạt, nhạt nói, "Chuyện này ăn cơm xong lại nói, Dạ Hi, đừng có náo loạn." Năm công dạ hy còn chưa đã thèm Mong muốn ngày có kết quả Chẳng qua nhìn sắc mặt hai người kia liền hiểu ra Hiện giờ rõ ràng là ông cụ đã mặc kệ mọi chuyện Nhưng chuyện này là không thể thương lượng ở đây Chỉ có thể lén lúc giải quyết Năm công dạ hi nhấp miệng cười rộ lên Hai người kia Kỳ thật phúc khắc hơn hết so với ai khác Màn đêm vương xuống Năm công dạ hy trộm đi lên lầu Tìm dự thiên tuyết Chị dâu chị nói đi Muốn em làm thế nào em có rất nhiều biện pháp khiến cô ta sớm không bằng chết sự thiên tiết đã tắm xong, ngồi ở đầu giường nhẹ nhàng dựa vào gối ôm xem tạp chí suy nghĩ một hồi, nhớ lại hôm nay ở bệnh viện, nhìn dáng vẻ của Thiên Nhu trong lòng có chút lạnh lẽo trực tiếp nói, đổi lại cô thì sao cô sẽ làm thế nào anh trẻ em luôn nói em càn quấy kỳ thật, em không hề càn quấy một chút nào, Nam Công Dạ Hy nghiêm mặt nói, đổi lại là em em sẽ đáp trả tất cả những chuyện xấu mà cô ta đã làm lại cho cô ta Anh trai em không nói không rằng, nhưng chỉ có một chiêu là đã làm cho nhà họ la sụp đổ. Cô ta lại còn không biết hối cải Em sẽ để cho cô ta trải qua những gì mà Thiên Nhu đang phải gánh chịu. Luôn cả những gì chúng ta đã từng gánh chịu, cũng phải để cho cô ta trải qua một lần. Em không thiện lương như chị, em chính là có thù phải báo. Dự thương tuyết ngơ ngẩn nghe xong, tiếp tục lật tạp chí. Vậy, theo suy nghĩ của cô mà làm, chị bảo đảm không nói cho anh cô biết. Thật không? Năm công Dạ hy vui vẻ, chị dâu, nghéo tay chỉ cần không có anh trai ngăn trở, đừng nói muốn trình chết một người, cho dù cô náo loạn đến long trời lở đất cũng không ai quản được. Dự Thiên tuyết vươn ngón cơ út câu lấy ngón tay của cô, nâng đôi mắt lên nói thêm một câu. Giúp chị tính luôn phần nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.